Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tay cho cô bước nước rồi lặng lẽ trở vào phòng Nằm lên trên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ Cô cảm thích tuổi thân vì trong ngày này đáng lẽ phải có người yêu bên cạnh Nhìn những cặp đôi sánh vai trên đường Nhìn những dòng status Những hình ảnh ngập tràn hoa tươi quà tặng trên Facebook Mà trong lòng buồn đến khó tả Cái điện thoại vẫn nằm im trên bàn không một dòng thông báo Phương lại thở dài một lần nữa nhưng hình như sự nhớ ra điều gì đó Phương lại ngồi lên mở đèn rồi đi vòng quanh nhà Cô lắc lắc những tay nắm cửa gài thiên và cải chốt chặn thêm cả cây ghế phía sau để người bên ngoài không thể đẩy vào được Xong xuôi Phương mới quay lên giường nằm kéo chăn lên ngực và nghiêng người hướng mặt ra ngoài cửa sổ Cô cẩn thận như thế không thử thải vì gần đây trong khu nhà phương đã xảy ra những vụ đột nhập, trộm cắp rất táo tợn, mà nạn nhân hầu hết đều là phụ nữ. Họ một mình cho nên bị kẻ gian chú ý. Chúng không lấy đi những gì quá giá trị, hay làm hại đến thân thể của nạn nhân, nhưng lại luôn để lại những dấu vết bệnh hoạn gây tởm như là đủ biến thái trong các bộ phim tâm lý. Có người bị lấy đi vài ba cái quần lót, có cô gái không may mắn khi ngồi dậy, Táy trên giường chi chít những dấu chân đen nhẻm. Cảnh án đã đến kiểm tra hiện trường nhưng họ không có thể phát hiện được gì về hành tung của kẻ biến thái kia vô cùng kỳ lạ. Ngoài những dấu vết mà hắn cố tình để lại thì người ta không tìm được thông tin nào khả dĩ để lần ra thủ phạm. Phương một mình cho nên cũng đâm lo, đêm nào trước khi đi ngủ cô cũng phải kiểm tra lại tất cả các cửa nẻo trong nhà thật kỹ rồi mới dám bước lên trên giường ngủ. Cô cũng chuẩn bị sẵn cho mình cả một cái máy chích điện mua trên một trang web ẩn danh mà Phương được bạn bè giới thiệu. Mua để phòng hờ thôi vì chính bản thân Phương có lần mở thử lên xem thì cũng giật mình khi thấy tiên lửa điện sáng lẻ. Tạch tạch phát ra từ hai mũi kim gắn ở trên đầu. Mới nhìn qua mà đã thấy rụng mình. Trời càng về khuya càng lạnh, Phương nằm trên giường ngủ co do như một con sâu đang cuộn tròn mình trong chiếc kén. Thế nhưng cây giá bút khác thường đến thấu xương vẫn cứ từ từ lèn lỏi qua từng lớp chăn thấm vào da thịt. Như một phản xạ tự nhiên cô của tay sang bên toàn kéo cái gối ôm lại sát cạnh mình. Nhưng bất giác phương giật mình. Mở tròn mắt ra còn người thì ngồi bật lên kinh hãi nhìn xuống giường. Cô vừa chạm tay vào một thân thể khác lạnh bút và cứng đỡ như khúc gỗ. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì. Trước mắt mấy lần cho tỉnh ngủ cô dướn người nhìn sang hai bên giường, nhưng cũng không có gì khác lạ. Ngoài cái lạnh ghê gớm rùng mình cánh đất của cô bây giờ vẫn còn run dậy, vẫn in đậm lại cái cảm giác kinh hãi, như thể mới chạm vào con rắn. Rõ ràng cô vừa đụng vào một người nằm bên cạnh, không phải một giấc mơ vì nó vô cùng chân thật. Phường quanh quất nhìn khắp căn phòng, giữa ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ gắn trên tường đủ soi chiếu mọi vật. Khi đã chắc chắn chẳng có gì, Phương mới nằm xuống cố chấn tĩnh tinh thần, dù hai mắt của cô vẫn còn mở to thao láo vì sợ hãi. Phương nghe rõ tiếng gió bên ngoài đang dít lên len vào qua khe cửa của cửa kính. Từng đợt âm thanh hú lên kéo dài như giận dữ, làm cho không gian lạnh lẽo lại càng đáng sợ giận người. Phương quay mặt vào tường không dám xoay lưng ra ngoài như thế có một linh cảm đặc biệt ngăn cô lại. Trời hình như vừa đổ mưa, từng hạt nước đập ào ào vào cửa kính. cái bóng đèn ngủ gắn trên tường đột nhiên lé lên một cái rồi tắt ngóm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối và tiếng gió giết bị dị, như những âm thanh của quỷ ma. Phường sợ hãi cỏ rúm người vào trong chăn, không cảnh này khiến cô tưởng tượng ra đủ các hình ảnh gây sợ như trong các bộ phim kinh dị. Từ bên ngoài một tia chớp sáng loà vừa rạch ngang trời, hát bóng lên bức tường trước mặt Phương. Hai cái bóng đen sì kéo dài in hằn bên bức tường đối diện, làm cô kinh hãi rú lên một tiếng thất thanh. Chư vội cái kim trích điện rồi quay phắt người lại phía sau, mờ mắt chừng chừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới là nước mưa xối xả từ trời đổ xuống, sau cánh cửa sổ phòng ngủ của Phương đang hiện lên hai bóng người dí sát mặt vào khuôn kính. Ánh chớp liên tục sáng lên rồi vụt tắt khiến cho không gian càng lúc càng trở nên kỳ dị nhưng cũng nhờ thế mà Phương nhìn thấy được trên người hay kẻ ngoài kia không hề ướt nước. Dù trời mưa to gió lớn, đó là một người đàn ông và một người đàn bà, cả hai đều mặc trên người những Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net